các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô không khỏi lo lắng chuông tàn học vang lên lâm nghi trăn lo lắng đề phòng trong lòng có chút không yên nhìn chu đình thong thả ung dung thu dọn đồ đạc cô rón ra rón rén chuẩn bị bỏ chạy trước kia mình đã gặp qua anh ta chu đình như trầm tĩnh giọng nói lưỡng lự hư ảo lọt vào tai lâm nghi trăn khiến cô dừng bước anh ta biết bạn của mình Lâm Nghi Trăn ngẩn người, mơ hồ cảm nhận trong lời nói của Chu Đình lộ ra u buồn, tim đau thương. Đây là lần đầu tiên cô thấy người học giỏi nhiều mặt, không hề ưu sầu như Chu Đình lại có giọng điệu cô đơn như vậy. Sao vậy? Lâm Nghi Trăn xoay người nhưng rồi lại không thấy trên mặt cô có bất kỳ ưu sầu cùng phiền não. Không có việc gì. Chu Đình thản nhiên cười, sốc ba lô lên. Đi thôi, chúng ta trở về. Trong lòng Lâm Nghi Trăn có chút nghi ngờ cũng không tiện hỏi, vội vàng thúc ép đi. Đúng rồi, cậu nói cậu biết Vũ Triều. Vũ giáo sư, cậu biết là ai sao? Cô không tránh được tò mò, còn có một phần lo lắng. À, cậu nghe qua tập đoàn Vũ Thị xuyên quốc gia chưa? Chu Đình liếc xéo cô. So với công ty Vương Vĩnh Khánh còn lớn hơn sao? Cô chỉ biết cái này. Chu Đình mắt trợn, chắc chắn rồi. Thật là thua Nghi Trăn, trong đầu mỗi ngày trừ kiếm tiền, đại khái không có gì có thể làm cô chú ý. Tập đoàn Vũ Thị do Vũ Trấn Kỳ thành lập, lúc đầu vượt qua các tổ chức hắc bạch, sau này giao cho Vũ chiêu Duy. Ngắn nguồn không tới 10 năm, lập tức trở thành công ty đứng top 5 trên thế giới. Cậu nói nó có lớn hay không? Lâm Nghi Trăn ngẹn họng nhìn chân chối. Vậy... Tổng Giám Đốc làm gì? Tổng Giám Đốc, ông chủ cái một chữ cũng sẽ không kém quá nhiều chứ Là đầu não của công ty Vậy không phải là thành viên ban giám đốc sao Trời ạ Anh ta lại lớn hơn cả ông chủ Lâm Nghi Trăn quả thật không thể tin được Cái tên gọi đó đã sớm lạc hậu rồi Nếu như tập đoàn có nhiều chi nhánh công ty Mỗi công ty đều có thành viên ban giám đốc Vậy người nào quản lý Ra lệnh Vậy anh ta Anh ta vô cùng có tiền Ngài nghi tràn tự lầm bầm, không đầu không đuôi, chu đình thấy kỳ lạ. Cậu nói gì vậy? Không có, không có gì. Áo áo, cô lời thật rồi, nếu như thật sự gài cho anh ta, vậy về sau ăn uống sẽ không cần lo lắng, ha ha. Ánh mặt trời dịu nhẹ, không trói mắt ngoài cửa sổ, làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. Gió đêm êm ái như thấm vào tim phổi, xua tan mệt mỏi ban ngày. Chỉ có phòng bệnh của Vũ Chiêu Duy vẫn lạnh lẽo, các nhân viên vẫn đang cùng Chiêu Duy làm việc. Tôi vừa tan lớp, mọi người khỏe Nụ cười như mang theo gió xuân Lâm nghi chăn mỉm cười nhẹ nhàng bước đến Cô đi tới xua đi chút rất lạnh Chỉ là những người làm việc trong phòng Không người nào dám cười Nhiều lắm là nhìn cô gật đầu một cái Run run dày dày tiếp tục làm việc Cô đã tạo thành thói quen Bọn họ trầm mặc ít nói giống như vũ triêu duy Làm bộ như bọn họ không tồn tại là được rồi Cô đi tới trước giường tự nhiên nói Sắp 6 giờ Ăn bữa tối thôi Tôi biết rõ phần lớn thức ăn ở bệnh viện không phải rất tốt. Cho nên mua một ít thức ăn tới đại anh. Nhìn Vũ Chiêu Duy vẫn nhìn laptop, căn bản không nghe cô nói chuyện. Cô không khỏi nhăn mày. Này! Bị xem nhẹ, cô giận dữ, đóng laptop anh lại. Rất may anh phản ứng nhanh nhẹn, nếu không ngón tay sẽ bị kẹp trong laptop. Anh hơi nhíu lông mày. Tôi nói rồi, tôi tên là Vũ Chiêu Duy. Được, Chiêu Tiên Sinh, ăn cơm. lồng nghi chăn chú cái miệng nhỏ nhắn. Bỏ tiên sinh đi Nếu như cô thật sự muốn giả trang vị hôn thê của tôi Lấy được tiền Xin nhớ kỹ điểm này Phải thừa dịp anh nằm viện Thuận thiện nghỉ ngơi thật tốt Huấn luyện cô thật tốt Tránh cho cô sơ hở trăm chỗ Dạ, chiêu duy Lòng cô tràn đầy không vui Cô tự nói giọng yếu điệu nhỏ nhẹ Ngay cả bản thân cũng không tự chủ mà nổi cả da gà Như vậy Chúng ta có thể dùng bữa chưa Mặt anh không biểu tình Cô còn chưa ăn Nói xong không nhanh không chậm mở laptop ra Trước mắt đem tài liệu lưu chữ lại Nói nhảm Lâm Nghi Trăn đem đồ ăn đưa cho anh Khôi phục âm điệu Giọng nói nhẹ nhàng thuộc nữ Thật sự không thích hợp với cô Tôi phải ăn cái này Vũ Triều Duy nhíu mày rậm Vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm túi giấy in chữ mở thật to Ăn thật ngon nha Cô mở túi ra lấy gà chiên cùng hamburger Sợ anh ăn nhiều cô còn mua nhiều hơn một phần ăn, dù sao anh ta là chủ của cô, phải chăm sóc anh ta thật tốt, nếu không theo như thói quen tiết kiệm, một cái túi này cô có thể ăn được 3 bữa. Đã có tiền, đã có bạn trai, dĩ nhiên cô có thể Nghe truyện hot nhất tại audio.net.